các bạn đang nghe tại đọc truyện audio là quan tâm nhất húc nhật rồi nhưng là sẽ quan tâm thiếu dương cùng với ông nội nữa anh là đang ở đây đây hay sao? lời húc nhật cựu thuyền thừa nhận chỉ ở trong lòng bàn tay của cô hôn xuống một cái. thần thiếu dương mắt vừa thấy bọn họ bộ dáng yêu thương lẫn nhau vừa vui mừng vừa có điểm không biết là tư vị gì giống như người cha muốn đem con gái bảo bối cả đi ra ngoài nội tâm chính là ngỗ vị tạp trần cho dù con trẻ có ưu tú. Ban đầu có bao nhiêu yêu thích anh ta Anh rồi à Anh không cần phải buồn nôn như vậy nha Giọng nói lạnh lành rất là tao nhã cất cao Thiếu Dương à Nhìn đỏ mắt mà nói Chính mình nhanh yêu đương rồi kết hôn đi Lời húc nhật phát ra một nụ cười thắng lợi Thầm Thiếu Dương xoay mặt không dành để ý Trông giống như một đứa trẻ trang tức giận. Quách vượng hề nhìn ở trong mắt Xuyết chút nữa bật cười Vừa lúc ánh đèn tối xuống Thì hay đã ra sân rồi Bối cảnh hoa lệ Tràn đầy khí thế Tình tiết trong các kịch mỹ ảnh hồi hộp cay cấn Âm nhạc giọng hát rung động lòng người Trường nhạc tới nhất kể rõ Tình yêu kinh điển động lòng người Sụ vọng cùng vô cùng Cuối cùng lại sinh ra thành vi kịch Người xem treo tâm vừa lãng mạng Lại vừa phiền muộn Vừa động lòng người lại mang theo khủng hoảng Có cười vui, có nước mắt Có tham thở tình yêu gặp phải Tấm bản rơi xuống phía sau Người nào đau lòng mỹ ảnh Đau thấu triệt thấu gan kia khiến người ta rôn chạy mặc đi thương, tạo hóa cũng bất công, ở điểm xuất phát cuộc đời liền không công bằng, nếu như mỹ ảnh cùng vai nam chính có bề ngoài anh tuấn, gia thế giàu có, cũng liền thành công, mà xuất ra cảm động lòng người là vở kịch hay. Quanh vùng hình nhị không được nước mắt, cho dù đã xem qua mấy lần vẫn là cảm động như thế. Thẩm Tiểu Dương lấy ra khăn tay, muốn giúp Điệp Y lau nước mắt, lại bị lôi hút nhật dành trước một bước, không biến sắc, đem khăn tay thả lại túi áo. Phượng Hề vẫn âm thầm quan sát, giống như nhìn thấy anh đang cô đơn. Hoa mắt, cô nhất định là hoa mắt rồi. Thẩm Tiểu Dương quay đầu lại, đối với cô cười đến lịch sự nho nhã, đối với cô đề xuất tiến thêm một bước. hiển nhiên đối với cô ấn tượng vô cùng tốt, có ý định làm người yêu để tới kết sao. Xe mắt thành công, trường bối hai bên đều hết sức vui mùng. Ba ngày sau là ngày nghỉ, thời tiết trong xanh là tốt ngày. Thầm Đại Lão hạ lệnh, Bảo Thẩm thiếu Dương phóng một ngày đặc biệt cả đi ướp hẹn đi tới chỗ nào đều được, chính là ngoài Đại Bắc. Muốn đi đâu chơi chứ? người vào trong xe, Vượng hề hào phóng hỏi. Tôi chưa từng đi qua thôn cầu tập văn hóa. Tốt nghiệp tiểu học liền đi Mỹ du học, nhớ nơi cảnh đẹp ở đài loan ngược lại là xa lạ. Thẩm tiểu riêng nước mắt nhìn cô một cái, trời người mặc một chiếc áo len màu tím, vắt ôm sắt lấy người, cùng với chiếc quần âu màu hồng trần đi dép lê đế bằng rất là thích hợp dạo chơi theo ngoại thành lại không lỡ mốt chính là đặt tiêu trần trời như thế nào lại không đi thôn lục phúc chứ về nước pháp khi đó đã cùng phải Điệp Y đi qua rồi đối với một người bận trộn mà nói đi một lần là đã đủ rồi ngồi phía trước còn có hai người nhân viên là tài xế cùng vệ sĩ đi theo nghe theo chỉ thị hướng tới phía nam đầu mà xuất phát vì sao năm nữ ước hẹn lại muốn đi thêm hai là quả bóng đèn cực phương hề thật sự không thể nào lý thành hào Phóng lại không ngại mà học hỏi kẻ dưới thẩm Thiếu Dương hiếp đôi mắt Thầm Thúy xinh đẹp nói Bọn họ nếu như không đi theo thị sát Sẽ bị ông nội xa thải Phượng hiệu tiểu thư cứ làm như bọn họ không tồn tại đi Đôi mày thanh tú nhíu lạnh Ý tôi nói chính là Chỉ cùng với Thiếu Dương tiên sinh ở chung một chỗ sau lưng ít nhất sẽ cùng với Hai người nhân viên đi theo sao Lại còn có người yêu đương như vậy nữa ư Tại ở trong an toàn Thì sẽ không cần Bọn họ sẽ canh giữ ở phía ngoài cửa Anh biết nghe lời phải nói Phượng hệ tiểu thư nếu như không thích Sau khi xuống xe tôi sẽ kêu bọn họ Ở trong bóng tối bảo vệ Tất khả năng sẽ không bị em phát hiện ra Cảm ơn anh đã thông cảm Tôi thật sự không có gặp qua loại chuyện này Nhà tôi chỉ có tài xế mà thôi Phượng hề tâm tư phức tạp Nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú của anh Làm sao một người có thể từ trong miệng Nói ra lời săn sóc Mà trên mặt như cũ không có biểu tình chứ Tôi có thể hỏi một vấn đề Thiếu lễ độ không Mời hỏi Anh lại nhạt mà nói Hai mắt nhìn thẳng về phía cô Là có người uy hiếp đến sự sinh mạng An toàn của thiếu dân thiên sinh sao Cô nhìn về phía anh Phát hiện ánh mắt sắc bén của anh không có âm mưu Mưu toàn Hơn nữa đối với phụ nữ Thì con mắt của anh vẫn là nhìn thẳng Có vẻ rất là độ lượng Cũng sẽ không kỳ thị phái nữ Về điểm này đối với Phượng hề mà nói rất là trọng yếu Nếu có như vậy Phượng Hì tiểu thư sẽ tự bảo vệ mình như thế nào chứ Anh mềm cười mà hoài ngược lại Ừm, thần kinh vận động cũng rất là tốt, biết đánh su đô, tự bảo về mình chắc là không có vấn đề đi. Trên thông tin ra mắt nhất định là không có biết, Mẹ tôi kêu tôi nhất định phải giấu giếm. Rồi. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net